Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần thì Báo qua với anh em là tình huống rất chớ trêu Hôm qua tôi muốn ngủ mà ngủ không được thì Hôm nay thì tôi không không thể ngủ thì tôi lại buồn ngủ dã man Tại vì hôm qua nó thức nhiều, được ngủ cũng tí ngày Hôm nay tôi bắt buộc phải thức Hôm nay thì uh, ông già tôi đưa bà già lên Hà Nội để tiếp tục điều trị Cho nên là đi từ lúc 4 giờ, và bây giờ thì là 5 giờ tôi mới đọc được phần đầu của bây giờ mới bắt đầu đọc phần đầu của thích khách thời gian này của ngày hôm nay kiểu tôi phải thức để không có tôi ngủ quên thằng có là tôi nó ngủ quên rồi mà hôm thì có bà gọi nó nhưng mà hôm nay bà đi hà nội điều trị rồi cho nên là tôi phải thức để đợi chứ còn tôi mà đã ngủ rồi thì có mà đặt báo thức cũng khó mà dạy được nhưng mà nó cũng không nó không chuẩn thời gian đấy lại nó không chuẩn thời gian nên là tôi bắt buộc phải thức hôm nay thức thì nó lại oải quá hôm nay buồn ngủ dám ăn đéo ngủ đéo dám ngủ Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của cái chương của ngày hôm trước đó là uh, Hứa Thành đã cùng uh, quay trở về coi như là Ngân Hoàng Châu cùng với Thất Gia cũng biết được cái tình huống của bên uh, Lão Tam tức là Tam đệ tử của Thất Gia tức là vẫn là sư huynh của Hứa Thanh Hứa Thành là Lão Tứ rồi đội trưởng thì hiện nay đi đâu không biết nhưng mà đại cái cái ông uh, huyết luyện tử thì suốt ngày đòi trục xuất hai, uh, hai thằng kia ra khỏi sư môn chỉ để lại mỗi Hứa Thanh với cả À, cái, cái, cái, cái cái cái nhị sư tỷ của hứa thanh thì người đang ở với nhà hoàng nham và bây giờ hứa thanh thì muốn đi thăm uh, nam hoàng châu mặc dù là có rất nhiều gái nhưng mà thực sự mà nói thì cũng có rất nhiều vấn đề nữa cho nên là uh, rất là khó mình nghĩ là linh nhi sẽ là người đầu tiên hoặc là tử huyền thượng tiên vậy thì chúng ta đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra thời gian trôi qua khoảng 7 ngày sau Đại dực phiêu dương vượt biển rốt cuộc đã tới được Nam Hoàng Châu. Từ rất xa thì hứa thành đã nhìn thấy thất viết đồng, nơi mình nhiều năm sinh sống. So sánh với lúc rời đi thì nơi đây không có biến hóa gì quá lớn, nó vẫn phổn hoa như trước, vẫn náo nhiệt như xưa. Trong đám người đến kẻ đi này có thể thấy được không ít thuyền của đệ tử, đệ thất phong, ra ra vào vào ở bến cảng. Bảy ngọn núi ở phía xa, mặc dù năm đó bị mang tới nghênh Hoàng Châu, nhưng bây giờ cũng đã được trọng tổ lại, hết thảy như thường. Duy chỉ có trên đỉnh núi là không còn con mắt màu đỏ nữa. Đại dực vừa đến liền hấp dẫn tất cả mọi người trong thất huyết đồng. Vô số người ngẩng đầu nhìn ra xa. Hứa thanh truyền âm cho nhị sư tỷ nhưng lại không có phản hồi. Trong lúc xuất phát rời khỏi Liên minh Bát Tông thì thật ra đã tới đưa tiến cũng để cập qua việc nhị sư tỷ đang bế quan để đột phá. Vì vậy mà hứa thanh không có lưu lại thất huyết đồng. Đại dực trực tiếp gào thét rời khỏi cấp tốc bay về phía đông của Nam Hoàng Châu. Đối với Hứa Thanh trước kia mà nói thì Nam Hoàng Châu là rất lớn lớn đến mức mà hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào cũng đều phải tiến hành truyền tống mới được Thế nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy nhìn lại Nam Hoàng Châu thì Hứa Thanh đã hiểu tại sao năm đó thất gia lại nói Nam Hoàng Châu chỉ là một hòn đảo nhỏ so sánh cùng với đại lục vọng cổ thì Nam Hoàng Châu hoàn toàn chính xác chỉ là một hòn đảo dưới tốc độ của đại dược chỉ dùng thời gian có nửa ngày hắn đã đi tới doanh địa thập vang giả năm xưa Nơi đây vẫn bẩn, vẫn loạn như thế. Ở trong đám thập hoang giả thì hứa Thành không còn nhìn thấy người quen nữa rồi. Nhưng thập hoang giả dãy ruộng trong sinh tử này trừ phi là vận ý rất tốt bằng không mà nói chỉ thời gian mấy năm có lẽ cũng là thời gian cả đời của bọn họ. Hứa Thành đứng trên không trung cúi đầu nhìn xuống hết thảy lát sau tự mình đi tới bước vào trong doanh địa thập hoang giả vừa quen thuộc mà lại lạ lẫm này. Đi vào bên trong hứa Thành đi ngang qua từng thập hoang giả đi ngang qua mọi chỗ kiến trúc thổ mộc, trên người hắn vậy mà lại tràn ra chấn động ẩn nấp tự nhiên, khiến cho phạm tục trong thề hắn sẽ tự động quên đi. Đây chính là năng lực của Nguyên Anh thuộc nhà tù 132 Cú Đinh. Đối với tu sĩ mà nói thì việc bị ảnh hưởng quên đi này sẽ khó khăn hơn, nhưng đối với thập hoang giả trong danh địa thì cái năng lực quên đi này có thể xóa bỏ hết thảy. Hứa Thanh lặng lẽ tiêu sái bước đi, mục tiêu rất rõ ràng, không phải chỗ hắn từng ở, mà là cái đường nhỏ nhuộm máu năm xưa. Chỗ đó có một cái tiệm tạp hóa. Cửa hàng thì vẫn còn, nhưng chủ tiệm đã không phải là người lúc trước. Giờ phút này, dưới mái hiên đối diện cửa hàng, có một người mặc hắc bảo đang ngồi. Một chiếc áo bảo phủ lên thân thể gầy yếu, không có nhìn rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một thanh liềm đào ác quỷ khổng lồ được người này vác trên vai, chính là Thanh Thu. Bốn phía còn có mấy cỗ thi thể thập phang giả, không có người nào dám tới dọn. hiển nhiên là có người đuôi mù đã tới trêu chọc. Dẫu sao thì cái thế giới này không phải mỗi người đều có tư duy bình thường. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của Thanh Thu cho nên con phố nhỏ này rất yên ắng. Tất cả ông chủ và cửa hàng bên cạnh đều lạnh run, không dám phát ra âm thanh. Mà nàng cũng đã tới đây được một khoảng thời gian. Có lẽ bởi vì muốn điều tra một chút manh mối. Cũng có lẽ là không thể tin được việc nàng đã nhìn thấy trong quận đô cho nên nàng tới nơi này lặng lẽ chờ đợi. Có khi ngay cả bản thân nàng cũng không biết là mình đang chờ đợi cái gì thẳng đến ngày hôm nay trên con đường nhỏ vắng vẻ này truyền đến tiếng bước chân hứa thanh đi từng bước về phía thanh thu cho tới khi đến bên cạnh nàng thanh thu nhìn qua phía trước cũng không nghiêng đầu chỉ là bàn tay nắm lấy liềm đào ác quỷ hơi siết chặt lại rồi lại từ từ buông lỏng ra không nói gì hứa thanh nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn vào cửa tiệm tạp hóa kia trong lúc mơ hồ hắn tựa như nhìn thấy một tiểu cô nương toàn thân bẩn thỉu trên mặt còn có một vết sẹo đang bận dọn trong cửa hàng. Bảy năm, bảy năm trước bọn họ đã gặp nhau ở đây. đều là những người may mắn sống sót sau khi trải qua nửa con mặt thần linh mở mắt. Bảy năm sau họ lại một lần nữa trở về. Hứa Thanh không nói gì, Thành Thu trầm mặc, chỉ là bờ vai của nàng bắt đầu run rẩy. Hồi lâu sau, Hứa Thành lấy ra một tờ giấy bọc kẹo đặt ở trên mặt đất trước mặt Thanh Thu. ở nơi này từng có một người cho ta một viên kẹo. nàng nói với ta vào lúc đau khổ ăn nó.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 Còn nữa, nhớ kỹ là phải quay về thư lệnh ti đưa tin. Vâng. Thanh Thu theo bản năng trả lời, sau khi nói xong nàng mới phản ứng lại, lập tức cúi đầu nắm chặt liêm đau khóe miệng, hứa thanh hơi cong lên, không nói mà đi tiếp về phía xa. Cho đến khi hắn rời khỏi, có gió xuất hiện thổi bay lá khô trên mặt đất, cũng khiến tờ giấy kia lắc lư lay động, đồng dạng thổi qua trên người Thanh Thu, làm tinh thần của nàng lắc lư. Sau khi nàng trông thấy... Nguyên Anh của Hứa Thanh ở trước tế đàn quận đô trong lòng lập tức giấy lên sóng lớn trước này chưa từng có một màn đột nhiên xuất hiện đó khiến cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận được sự thật nàng không thể tin được căn nguyên ý chí cố gắng phải trở nên cường đại của mình người mà mình tâm tâm niệm niệm muốn quay về Nam Hoàng Châu để tìm kiếm thế mà lại thủy chung tồn tại ngay bên cạnh mình trong suốt hai năm qua và lại còn ưu tú như vậy cường đại như vậy để cho nàng không muốn thừa nhận chính mình không bằng. Mà cũng không thể không thừa nhận cái sự thật này Việc ấy khiến cho Thanh Thu có chút mờ mịt Nội tâm xuất hiện vô tận phức tạp Bởi vì tất cả những gì nàng từng cố gắng Hết thời mọi lần khổ tu Đều là vì có một ngày có thể đi bảo vệ Cái thân ảnh rất trọng yếu trong sinh mệnh đó của nàng Giống như lúc trước đối phương đứng trước mặt mình Đổi cây thăm tre để bảo vệ mình vậy Điều này là truy cầu của Thanh Thu Và cũng là mộng tưởng của nàng Nhưng hôm nay cái người nàng muốn bảo hộ kia căn bản không cần nàng phải làm bất cứ thứ gì Thậm chí là những ngày này Nàng nhớ lại quá khứ trải qua trong quận đô Từ sau khi đi tới cây thập tràng Thật ra thì nàng vẫn luôn được Người kia một mực lặng lẽ bảo hộ Vì vậy nàng liền mang theo tâm tình Phức tạp đi đến nơi này Sau đó từ từ trải buốt tất cả Đồng thời cũng có chút trở mong Có thể gặp được tiểu hài tử ca ca chỗ này hay không Và nàng đã gặp Đáng giận thành thù nghiến răng nghĩ đến châu câu trả lời theo bản năng của mình khi nãy vì vậy tức giận giơ tay cầm tờ giấy dầu trước mặt nhưng lúc chạm tới lại biến thành vô tận nhu hòa xem nó như là chân bảo cầm lấy tờ giấy dầu kia trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra lộ ra một viên đường phèn lóng lánh ở bên trong nàng không ăn nhìn qua một hồi qué miệng ở dưới trước mặt nạ lộ ra nụ cười liềm đào áp quỷ nhìn qua hết thảy kích động mở miệng a thu a thu nhất định phải nắm chặt lấy đây là cơ hội tốt mà thiên đạo ban tặng về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời của hứa thành đại nhân hắn kêu ngươi làm cái gì ngươi lại làm cái đó nhất định không được cự tuyệt nói như vậy về sau chúng ta liền có cơ hội đi đồng quy vô tận với cường giả quy hư thậm chí là đồng quy vô tận cùng với thần linh cũng không phải là không được trời ơi nếu như kiếp này của chúng ta có thể đồng quy vô tận với thần linh thì đó là vinh quang vô thượng của chúng ta liêm đao ác quỷ vô cùng hưng phấn thân thể cũng run rẩy lên trong mắt lộ ánh sáng đỏ thẫm vì lý tưởng cao cả của nó là đồng quy vô tận lần này thanh thu cũng không kêu nó âm im miệng mà như có điều suy nghĩ cùng lúc đó thì hứa thanh đã rời khỏi doanh địa thập hàng giả đi vào trong cấm khu tiến vào phần mộ của lôi đội lần này linh nhi không nói gì nàng đang muốn nói nhưng lại cảm giác được là sau khi hứa thanh bước vào cấm khu cảm xúc có chút trầm thấp vì vậy nàng cũng biết điều dán gương mặt vào hứa thanh Nhưng mà trong đáy lòng thì lại đang thì thào nói nhỏ. Tiệp Tỷ Tỷ kia chính là bạn hữu từ bé của Hứa Thanh Ca ca sau. Vốn dĩ cảm xúc chấn động của nàng rất lớn, nhưng khi nhìn thấy viên kẹo kia thì lập tức trở nên tốt hơn. Kẹo lại hữu dụng như thế ư? Vậy thì sau này ta trở về cũng sẽ mua một chút, sau đó nếu như có một ngày Hứa Thanh Ca ca không vui, ta liền lấy ra đưa cho hắn. Linh Nhi nghĩ trong lòng như vậy, cảm thấy là mình đã học được một tri thức hữu dụng. mà lúc này Hứa Thành đã đi tới trước mộ của lôi đội cỏ hoang nơi đây lại cao lên um tủ một chút bia mộ thì vẫn như trước kia Hứa Thành yên lặng ngồi bên cạnh dựa vào cây đại thụ mà nhìn mộ bia giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn bốn phía có chút sương mù mỏng manh đang dần dần nồng nặc lên Hứa Thành không quan tâm tới những thứ này lấy ra hai bầu rượu một bình đặt trước mộ bình còn lại cầm chân tay giơ lên lôi đội vài ngày trước ta đã làm một đại sự vừa thành cởi lớn mở miệng, vừa uống rượu vừa nói. Hắn nói đến quận đô, nói đến chấp kiếm giả, nói đến chiến tranh, nói đến cung chủ. Đại sư Huynh nói là ta đã trưởng thành, đúng vậy, 7 năm. Trước kia lồi đội từng nói cho ta biết, thời gian có thể xóa nhà hết thảy, cho nên người đợi lâu như vậy liền không muốn đợi nữa. Nhưng vì sao, đôi khi nhắm mắt lại, ta vẫn rất muốn được ăn một bữa ăn do người làm lúc trước. Ngưa Thanh thì thào, sau khi vô song thành biến mất, sau khi mình lưu lạc thế gian nhận phải hết thảy đau khổ gặp được người đầu tiên mang lại cho mình mái nhà ấm áp lại không cách nào quên đi được hứa thanh cúi đầu uống rượu từng ngộm từng ngộm cho đến khi hoảng hôn trôi qua đêm tối phủ xuống sương mù bốn phía càng lúc càng đậm che giấu đi tất cả về sau thì trong sương mù truyền tới giọng nói lẩm bẩm của hứa thanh lồi đội ta nhớ ngươi hồi lâu sau hứa thanh than nhẹ một tiếng trong sương mù dập đầu với phần mộ sau đó đứng lên rời khỏi chỗ đó từng bước tiến sâu vào trong cấm khu năm đó hắn thu được ảnh tử ở đây cho nên lần này hắn muốn mang theo ảnh tử trở về chỗ này để cho nó hấp thu dị chất trong cái mảnh cấm khu này nhìn xem phải chăng là có thể sinh ra trợ giúp cho ảnh tử đột phá hay không mà sau khi hứa thanh bước vào cấm khu thì ảnh tử cũng xuất hiện chấn động và lại theo hứa thanh xâm nhập sâu vào trong chấn động càng lúc càng rõ ràng hơn tràn ra khát vọng đồng thời cũng từ dưới chân hứa thanh mà lan tràn ra bốn phía, những nơi đi qua từng cỏ cây cối cũng lay động, rồi dần biến thành bộ dạng quan tài mọc đầy khuôn mắt. Mà sương mù ở nơi đây cũng theo ảnh tử tản ra mà trở nên càng đậm hơn và lại còn tản ra từng trận cảm giác tham lam, dường như là ở sâu trong sương mù có thứ gì đó ác ý đang chú ý tới hứa thanh và ảnh tử. Theo đó từng chọn những tiếng rột rạt vang lên. Dường như ở bên trong sương mù, ở trong cấm khu yên tĩnh này, có vô số tồn tại đang xì xào bàn tán. Hứa Thành đưa mắt nhìn sương mù trong mắt lộ ra quang mang, nhưng vẫn tiến thẳng về phía trước như cũ. Cho đến khi Hứa Thành đi qua khu thần miếu năm đó, đi vào chỗ sâu trong cấm khu, sương mù nơi này vô cùng đậm đặc, không ngừng lan tràn. Ở trong lúc mơ hồ, hắn đã nghe được một tiếng ca. Đây là lần thứ hai hắn nghe được tiếng ca trong cấm khu. Cái mảnh cấm khu này có một truyền thuyết Là nếu như người nào nghe được tiếng ca lần đầu mà không chết, như vậy sẽ nhận được sự ban tặng của cấm khu. Ở vào lần thứ hai nghe được tiếng ca này, sẽ nhìn thấy người mà mình muốn thấy. Giờ phút này, theo tiếng ca phiêu đáng bốn phía lập tức trở nên âm lãnh, ký thức băng hẳn bốn phía chuyển đến. Hứa thành dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về đám sương mùa xa xăm. Chỗ đó cũng chuyển đến một tiếng bước chân. Theo tiếng ca chuyển đến, thì cấm khu yên tĩnh bỗng trở nên quỷ dị. âm thanh linh hoạt kỳ ảo mang tới sự âm u lạnh lẽo nhưng nơi đi qua mặt đất hiện lên hàn băng những gốc cỏ xanh ngừng tụ thành màu trắng đậm, từng gốc đại thụ cũng trở thành băng điêu mà tiếng ca này hình như vốn là một bộ phận của đêm tối cho nên sự xuất hiện của nó không đánh vỡ sự yên lặng nơi đây mà ngược lại còn khiến cho toàn bộ cấm khu càng thêm thâm sâu hơn nữa Hứa Thành đứng đó lặng lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một chút gợn sóng, ký ức của bảy năm trước lại hiện ra Đây là lần thứ hai mà hắn nghe thấy tiếng ca. Đối với thập hoàng giả mà nói thì tiếng ca trong cấm khu chính là đầu nguồn của nỗi sợ. Người nghe thấy thì trên cơ bản đều chết, nhưng đối với hứa thanh mà nói thì hắn bây giờ và hắn nằm đó là hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước hắn không có lực lượng để tự bảo vệ mình, chỉ có thể đứng đông cứng trong âm hàn để chờ đợi tử vong ập đến. Mặc dù nơi mà hắn đứng bây giờ không phải là quận đô của phong hải quận, Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí vận hội tụ đến từ phong hải quận. Dưới cái loại khí vận này ra trì, trừ phi gặp lại, cái loại quỷ dị có vị cách kinh khủng. Bằng không mà nói thì chẳng cách nào xâm nhập được vào hắn. Lại càng không cần phải nói tới là đại dực đang lờ mở mà trên màn trời, chỗ cao hơn còn có thanh cầm đại điểu đang nhìn. Cho nên trong lòng hứa thành không hề dâng lên sợ hãi vì tiếng ca xuất hiện, mà ngược lại trong mắt quản lộ vẻ chờ mong, ngóng nhìn về phía tiếng bước chân chuyển tới Hắn đang đợi thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Dưới chân hắn ảnh tử đã lan tràn phạm vi trăm trượng, dường như trở thành một cấm khu đặc thù, ở trong vòng trăm trượng này thì tất cả cỏ cây đều hóa thành con mắt, tất cả đại thụ đều trở thành quan tài. Vào thời khắc này, vô số con mắt đồng loạt mở ra, vần hứa thanh vào trong cùng theo nhìn theo phía hắn. Vào thời khắc này, khí thức quỷ dị đến từ bản thân ảnh tử cũng bộc phát ra, lộ ra vẻ hung tàn, đói khát nhưng cũng có chút kiêng kỵ. giờ phút này nếu như từ trên cao mà nhìn xuống cấm khu có thể thấy khắp nơi đều bị sương mù dày đặc tràn ngập duy chỉ có phạm vi trăm trượng quanh chỗ hứa thanh là còn được rõ ràng mà tiếng ca trong sương mù cũng dần rõ lên tiếng bước chân càng lúc càng gần cho đến khi tới ngoài chăm trượng tiếng ca vẫn vang vọng như trước nhưng mà bước chân đã dừng lại trong lờ mờ có thể thấy ở biên giới sương mù có một đôi giày rơm nhuộm đỏ máu tươi đôi giày này không tồn tại trong trí nhớ của hứa thanh hắn chưa từng thấy qua ở phía trên giày rơm sương mù cuộn mình dần tạo thành một đạo thân ảnh dáng người cũng xa lạ có thể nhìn thấy đây là một nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen áo bào này rất lớn dường như bao trùm cả cấm khu ở phía sau mà theo nàng tới thì cỏ cây bốn phía xoay người đại thụ vặn vẹo giống như là đang cúng bái với nàng vậy càng có dị chất khuếch tán ra dung nhập vào trong sương mù khiến cho sương mù bốc lên càng lúc càng nhiều tạo thành uy áp bao phủ khắp bốn phương Mà cặp mắt của nàng càng thêm đặc biệt, một đỏ, một trắng, có thể nhìn thấy trong con mắt màu đỏ tồn tại vô số vong hồn, mà trong con mắt màu trắng thì là vô tận hải cốt. Giờ phút này, ánh mắt này ngóng nhìn hứa thanh, ngóng nhìn ảnh Tử Thức ăn, giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của nàng, truyền ra từ trong sương mù, truyền ra từ cỏ cây, từ nơi này truyền ra toàn bộ cấm khu, không ngừng vang vọng và tạo thành dư âm. những con mắt của ảnh tử trong vòng phạm vi trăm trượng lộ ra quang mang âm u khóa chật nàng đồng thời cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt chủ nhân cấm khu giờ phút này cảm xúc chấn động đến từ ảnh tử truyền vào tâm thần của hứa thanh ánh mắt hứa thanh lạnh như băng mà ngay lúc nữ tử áo đen đang muốn cất bước tiến vào phạm vi trăm trượng quanh hứa thanh bước chân của nàng bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn trời trầm mặc sau một lúc lâu giọng nói lại vang lên rời khỏi giọng nói này hóa thành bài xích và xua đuổi truyền ra từ bên trong cấm khu thân sắc cửa thành như thường chắp tay cúi đầu về phía vị chủ nhân cấm khu này bình tĩnh mở miệng quấy dày sương mù cuộn mình dần muốn bao phủ thân ảnh nữ tử kia mà vào thời khắc này lực lượng bài xích cũng trở nên mãnh liệt mơ hồ còn hiện ra ác ý hình như đang tìm cơ hội nhưng uy ép đến từ bầu trời hiển nhiên khiến nó phải cố kỵ vì vậy không có hóa ác ý thành hành động Mắt thấy thân ảnh chủ nhân cấm khu liên tục mơ hồ hứa thanh khách khí chuyển ra lời nói Có phải là ngài đã quên mất một ít chuyện rồi không? Thân ảnh sương mù ngoảnh mặt làm ngơ Biểu cảm của hứa thanh vẫn khách khí như trước nhẹ giọng mở miệng Cái mảnh cấm khu này sẽ có quà tặng đối với người lần thứ hai nghe thấy tiếng ca khiến người ta có thể nhìn thấy thân ảnh mà mình muốn gặp nhất Hôm nay đã là lần thứ hai ta nghe thấy tiếng ca Thân ảnh sương mù lạnh lùng đảo qua hứa thanh cũng không để ý tới quay người đi vào trong sương mù càng lúc càng mơ hồ âm hờn bốn phía càng đậm dư âm còn vang vọng trong thiên địa cũng hóa thành lực lượng xua đuổi mạnh hơn biểu cảm cứa thanh trầm xuống ánh mắt trở nên lạnh lẽo thu hồi sự khách khí rồi chậm rãi mở miệng đại rực lời nói vừa ra thì bầu trời nổ vang đại rực ngàn trượng trong chốc lát phủ xuống trong đó tràn ra uy áp kinh khủng càng có tư nam đại nhân với một ngàn chấp kiếm giả nhào, nhào khuếch tán ra khí tức chấn áp cấm khu Cấm khu chấn động, sương mù cuộn trào mãnh liệt, thân ảnh đang muốn ly khai kia dừng bước chân. Lúc quay lại, trên người đã tản mát ra chấn động nguy hiểm, nhìn chăm chăm vào hứa thanh, biểu cảm có chút dữ tợn. Yêu cầu của ta cũng không phải là không hợp lý. Hứa thanh nhìn qua ánh mắt chủ nhân cấm khu chậm rãi mở miệng, thanh cầm tiền bối. Trên bầu trời một tiếng đát xuyên kim liệt thạch vang lên, mang theo hưng phấn và vang vọng bát vương giống như đã chờ đợi rất lâu. rốt cuộc cũng đợi được đến lúc cửa thành chịu hoán càng có thiên phong hạ xuống như một bàn tay vô hình vỗ vào cấm khu thân hình của hai thanh cẩm hạ xuống đại địa chấn động sương mù tàn vỡ trên phạm vi lớn kịch liệt cuộn mình trình độ đã đạt tới mức tận cùng hai mắt vị chủ nhân cấm khu phát ra tia sáng lập lòe toàn thân tràn ra hung hăng ngập trời mơ hồ trong chỗ sâu của cấm khu còn truyền tới tiếng đàn bén nhọn tiếng đàn này truyền khắp toàn bộ cấm khu khiến cho cấm khu không ngừng rung động lắc lư, vô số hài cốt đi ra từ trong cây cối, từng đạo ác hồn chui ra từ cỏ cây, bộc phát sát cơ về phía hứa thanh. Mà dưới tiếng đàn bộ dáng nơi đây liền đại biến, giống như lúc trước toàn bộ cấm khu đều bị một chiếc khăn che đậy, giờ phút này chiếc khăn ấy bị vén lên, lộ ra chân dung. Cỏ cây nơi đây là do rất nhiều ác hồn hóa thành, còn đại thụ có không ít đều là do vô số thi hài chất trồng mà thành. Cũng có cỏ cây và đại thụ bình thường nhưng đại khái chỉ chiếm cứ 4 thành, còn 6 thành của cấm khu này tràn ngập hài cốt, đó là toàn bộ chúng sinh đã tử vong ở nơi này trong vô số năm qua. Cấm khu này nhập lại cũng không cường đại, chỉ dị hóa một nửa. Lúc nơi đầy dị hóa đến 10 thành mới là lúc cấm khu đỉnh phong. Lúc đó thì không phải là chúng ta có thể chấn áp, cầm nhiều nhân lực hơn để mà hội tụ, mà bây giờ chỉ có thể thử nghiệm phong ấn lại. Ở giữa không chung thân ảnh của tư nam đạo nhân đi ra từ trong đại rực, nhìn qua vị chủ nhân cấm khu kia, mở miệng với hứa thanh. Lời nói của tư nam đạo nhân khiến cho tiếng đàn ở chỗ sâu trong cấm khu càng thêm bén nhọn, hai cốt bốn phía càng phát ra từng trận gào thét. Anh từ nơi đây càng lộ ra biểu cảm chấn động khát vọng về phía hứa thanh. Nhưng hứa thanh không quan tâm tới những thứ này. Hắn cúi đầu với tư nam đạo nhân, sau đó nhìn qua chủ nhân cấm khu bình tĩnh mở miệng. mời ngài hiện lộ ra người mà ta muốn nhìn thấy đây là quy tắc của mảnh cấm khu này tiếng đàn vang vọng lên một tia kiên quyết vì chủ nhân của cấm khu âm lãnh mở miệng tôn nghiêm cấm khu không thể xâm phạm nói xong nàng giơ tay vẫy toàn bộ cấm khu bắt đầu khôi phục lực lượng bài xích và xua đuổi toàn diện bộc phát mất hết tình hình căng thẳng sắp qua đại chiến hứa thành vẫn mặt không cảm xúc tay phải giơ lên chỉ một ngón lên bầu trời cấm kỵ cách nơi này cực kỳ xa xôi ở trong đô thành của quận đô Pháp bảo cấm kỵ âm mầm chấn động, bầu trời lấp lóa kim quang, nháy mắt bắn thẳng về phía Nam Hoàng Châu. diêu hầu đang để ý công vụ trong phủ tránh sử của quận trưởng, có chỗ phát hiện, ngẩng đầu liếc mắt nở nụ cười không quan tâm. Mà trong thời gian ngắn mảnh kim quang kia xuất hiện ở Nam Hoàng Châu, xuất hiện ở trên bầu trời cấm khu thập hoang giả, hóa thành cây lưới lớn màu vàng bao phủ vào cấm khu, truyền do lực lượng chấn áp kinh khủng. Tiếng đàn im bặt dừng lại. Thần sắc của vị chủ nhân cấm khu lần đầu tiên xuất hiện biến hóa chợt ngẩng đau nhìn chằm chằm vào cây lưới lớn màu vàng trên không trung sương mù sau lưng cuộn mình hiển nhiên nội tâm đang dừng lên gợn sóng cực lớn hai cốt và ác hồn chiếm cứ sáu thành toàn bộ khu vực cũng đều dừng lại sau một lúc lâu chủ nhân cấm khu thu hồi ánh mắt chằm mặc một hồi sau đó vung tay lên trừ trong thân hình lập tức tách ra một mảng sương mù đỏ bắt đầu hội tụ lại đám sương mù này giống như là từ bản nguyên biến thành bây giờ sau khi chia lìa rõ ràng cũng trở nên mơ hồ một chút. Mà trong quá trình hộ tụ rất khó chịu, dường như mang theo một chút không cam lòng, nhưng đúng là vẫn đang chậm rãi tạo thành một đôi giày. Đó là đôi giày của lôi đội đi trước khi chết. Trong lòng hứa thanh dâng lên gợn sóng, giờ phút này sương mù vặn vẹo chậm rãi huyễn hóa ra thân ảnh của lôi đội. Cách một lớp sương mù bốn mắt nhìn nhau với hứa thanh. Trên mặt của lão lộ ra vẻ vui mừng mang theo cảm khái. Vành mắt của hứa thanh ửng đỏ, lôi đội. lôi đội nở nụ cười nhẹ gật đầu về phía hứa thanh sau đó nhìn ra bốn phía giống như than nhẹ một tiếng chậm rãi lui về phía sau cho đến khi lại hóa thành sương mù mà tiêu tán đôi giày cũng dần lui ra phía sau cho đến khi tan biến trong sương mù hứa thanh trầm mặc hắn nhớ tới lúc trước lôi đội từng nói một câu không nên chờ chờ đến giây phút cuối cùng cũng chỉ là công dã chàng công dã chàng sau hứa thanh thì thào nhìn qua sương mù hắn vẫn còn Đang đợi thân ảnh tiếp theo có thể sẽ xuất hiện. Nếu như truyền thuyết cấm khu này có thể khiến cho người ta sau lần thứ hai nghe tiếng ca có thể nhìn thấy người mình thực sự muốn nhìn. Như vậy hứa thanh cảm thấy là ngoại trừ lôi đội ra mình còn muốn gặp Bách Đại Sư, còn muốn gặp cả Lục Gia. Ván còn muốn gặp cả phụ mẫu của mình nữa. Chỉ là thời gian từng chút trôi qua hứa thanh chờ trong giây lát cuối cùng cũng không đợi được đến lúc đôi giày thứ hai xuất hiện khiến cho vẻ mặt quán có chút cô đơn tâm tình trùng xuống nhìn về phía chủ nhân của cấm khu tiền bối còn có những thân ảnh khác hay không chủ nhân cấm khu nghe xong ánh mắt liền ngưng tụ lại gắt gao nhìn chằm chằm hứa thanh thanh cầm gầm nhẹ đại rực tản ra uy áp lưới cấm kỵ thì lập vẻ ánh sáng chủ nhân cấm khu trầm mặc thời gian dần trôi qua trong sương mù lại xuất hiện thân ảnh lục gia biểu cảm của lục gia đầu tiên là có chút mờ mịt sau đó như có điều suy nghĩ cuối cùng cũng chú ý tới trên người hứa thanh nở nụ cười nhìn lục ra mà đáy lòng hứa thanh dâng lên sự bi thương trùng trùng điệp điệp chắp tay cúi đầu lục ra mỉm cười đáp lễ thân ảnh chậm rãi mơ hồ cho nên khi tan biến đi ở trong sương mù sương mù bắt đầu cuốn trở về không biết tiền bối có thể hiện ra thân ảnh bách đại xu cùng với phụ mẫu của tai không nếu như cần đại giới nhất định ván bối có thể trả phí tổn hứa thanh khách khí mở miệng nhưng sự khách khí của hứa thanh bị chủ nhân cấm khu bỏ qua Tôn nghiêm của cấm khu khiến cho tiếng đàn tái khởi vô cùng bén nhọn. Biểu cảm của vị chủ nhân cấm khu kia cũng trở nên âm lãnh tột cùng, giọng nói âm hẳn vang lên. Viêm Hoàng có lệnh không cấm người xâm nhập cấm khu Nam Hoàng, nhưng mọi người xâm phạm cấm khu Nam Hoàng nhất định sẽ bị Hoàng cấm chấn áp. Hai cốt ở bốn phía toàn bộ gào thét, dù là lưới lớn cấm kỵ trên bầu trời cùng với thanh cầm và tư nan đạo nhân, trong chớp mắt này cũng bộc phát uy áp xuống nhưng bạo ngược nơi đây vẫn cứ dâng lên. cấm khu có thể bị chấn áp hoặc phong ấn nhưng không thể mạo phạm tôn nghiêm nhưng trong nháy mắt tiếp theo toàn thân thanh cầm lóe lên tia sáng đỏ tím cái đầu ở giữa lộ ra sự ngạo nghễ và khinh miệt hất xuống phía dưới trong miệng nhiều hơn một mảnh lông vũ màu đỏ thắm đám lông vũ này vừa xuất hiện trong nháy mắt cấm khu run lên vì chủ nhân cấm khu kia sửng sốt một chút biểu cảm vùng vẫy cuối cùng cúi đầu tiếng đàn trong chỗ sâu cũng hóa thành âm thanh rung động đây chính là lông vũ của viêm hoàng Đối với Nam Hoàng Châu mà nói thì viêm hoàng không chỉ là hoàng của hoàng cấm mà cũng là hoàng của toàn châu, càng là hoàng của toàn bộ cấm khu ở trên châu này. Sương mù trở lại tiếp tục hội tụ, nhưng rất kỳ quái, lần này cho dù chủ nhân cấm khu hội tụ thế nào cũng không cách nào hình thành được ba thân ảnh kia. Thân ảnh phụ mẫu của hứa thanh chỉ hội tụ ra được đường nét sau đó trực tiếp buông ra, mà bách đại sư bên đó mặc dù cũng hình thành đường nét nhưng lại thủy chung không cách nào rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể im lặng mà tiêu tán. Một màn này khiến ánh mắt của Thành Ngừng tổ lại, nhìn tới chủ nhân của cấm khu. Sau một lúc lâu dưới tiếng đát đát của thanh cầm, vị chủ nhân cấm khu cũng chuyển ra giọng nói khàn khàn trầm thấp. Có hai hồn nhân tộc bị hiến tế tặng cho phụ thần, ta không có quyền triệu hồi, còn có một hồn không nằm ở vọng cổ. Nói xong thân thể chủ nhân cấm khu bỗng lui ra phía sau. trong chốc lát dung nhập vào sương mù, mà sương mù dày đặc quanh đây cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, từ bát phương hội tụ vào chỗ sâu nhất trong cấm khu, tạo thành một lực lượng phong ấn ngăn cách với bên ngoài, mà cũng ngăn cách chính mình luôn. hiển nhiên đối với nó mà nói lần này ra ngoài là không có vui vẻ gì hết cho nên giờ phút này sau khi làm xong hết thảy, nó liền lựa chọn tự phong bế. Theo đó mà đến chính là nó bài xích toàn bộ cấm khu, hứa thành phải cam chịu thôi. Thật ra thì hắn đã có dự cảm trước trong lòng với việc không nhìn thấy thân ảnh của phụ mẫu bởi vì năm đó vô sung thành là bị hiến tế tặng cho nửa khuôn mặt của thần linh. Chỉ là hồn của Bách Đại Sư thì khiến hứa thành có chút nghi ngờ không có ở đại lục vọng cổ ư hứa thanh nhũ mày Hắn nhớ lại lúc trước Bách Đại Sư tử vong cuối cùng ông ta nhìn về chỗ tử thổ lần này hắn tới Nam Hoàng Châu chạm cuối cùng chính là muốn đi tử thổ để bái tế Bách Đại Sư đồng thời thăm người bạn hồi đó. Xem ra lần này sau khi tới đó phải cẩn thận hỏi Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc chi tiết về việc mà Bách Đại Sư tử vong. Hứa Thanh trầm ngâm sau đó chắp tay về phía Tư Nam đạo nhân và Thanh Cầm. Làm phiền hai vị tiền bối chờ ta vài ngày. Ta dự định để cho một linh sủng của ta tiến hóa ở trong này một chút. Tư Nam đạo nhân đưa mắt lướt nhìn cái bóng dưới chân Hứa Thanh rồi khẽ gật đầu dẫn người rời đi. Mà thanh cầm bên này đát một tiếng khẽ vỗ cánh bay thẳng về phía đám sương mù, cách trở ở chỗ sâu trong cấm khu. hiển nhiên là nó có hứng thú không nhỏ đối với vị chủ nhân cấm khu này. Tiếng đàn run rẩy sương mù cuộn trào, thân ảnh thanh cầm tan biến trong sương mù. Về phần trong đó sẽ phát sinh cái gì thì hứa thành không phán đoán được. Nhưng bất kể là kết cục ra sau, thanh cầm có được lông vũ của liệm viêm hoàng chắc chắn là không thua thiệt. Cho nên hứa thành không quan tâm tới việc này nữa. mà quay người đi tới khu nhà mãn dựng lên trong cấm khu năm đó giờ phút này đã cách hưởng đông không xa một khắc mà bình minh tảng sáng Hứa Thành đã đi tới cái nơi mà cùng với tiểu đội lôi đỉnh giao chiến với Hắc Lân Lang lúc trước sau khi tới nơi này Hứa Thành quanh chân ngồi xuống nhàn nhạt mở miệng lúc đầu ta đã phong ấn người ở chỗ này như vậy thì hôm nay dùng nơi này làm giới hạn không nên tiến vào chỗ sâu trong cấm khu cũng không nên lan tới khu thần miếu Những chỗ khác thì mặc kệ người lan tràn Để cho ta nhìn xem Ngươi có thể phát triển tới trình độ nào Lời hứa thanh vừa vang lên Anh từ dưới chân lập tức tản ra trăm trượng Vô số con mắt bên trong mở ra Lúc nhìn hứa thanh Chuyển ra cảm xúc chấn động Tạ, chủ Nói xong phạm vi chăm trượng lập tức mơ hồ Nhanh chóng lan tràn về bốn phía Cách xa hứa thanh Bao trùm mọi cây cỏ bên trong cái mảnh cấm khu Chưa vị chủ nhân của cấm khu dị hóa này vô tận dị chất từ bắt phương hội tụ tràn vào bên trong ảnh tử âm thanh nhấm nuốt chuyển khắp bốn phương cỏ cây cũng tốt mà đại thụ cũng được tựa hồ đều là thức ăn của ảnh tử còn có những dị thú nơi đây cũng là như vậy âm thanh kêu rên vang vọng trong khắp cả cấm khu sau khi thập hoang giả tiến vào nơi đây cảm thụ hết thảy thì đều trở nên run rẩy lập tức lựa chọn chạy trốn ngay đối với những thập vang giả này sau khi ảnh tử suy nghĩ một chút cũng không dám đi nuốt nó không dám xác định thái độ của hứa thanh Cho nên tiếp tục thôn phệ dị thú và dị chất, dần dần khí thức của ảnh tử càng lúc càng mạnh, mà cỏ cây và đại thụ bị nó thôn phệ cũng không chân chính tan biến mà chỉ cải biến bộ dáng thôi. Cỏ cây thì mọc đầy con mắt, mà đại thụ thì trở thành quan tài. Về phần dị thú cũng là như vậy, sau khi bị ảnh tử thôn phệ, mọc ra rất nhiều con mắt sau đó lại phục sinh, dường như là nó lấy loại phương pháp đó để cắn đoạt cái quyền hành ở cấm khu này. Thời gian cứ vậy trôi qua, ít nhất là ba ngày. Không sai biệt lắm là có một thành của cấm khu đã tàn mát ra khí thức của ảnh tử, bộ dáng đều bị biến hóa. Mà ảnh tử cũng đã thôn phẹ đến trình độ bão hòa, không cách nào tiếp tục nữa. Bắt đầu từ bát phương cuốn ngược lại, rồi trở về chỗ hứa thanh đang ngồi quanh chân, tràn ra chấn động sắp đột phá và vui sướng. Hứa thanh mở mắt lạnh lùng nhìn lại, nuốt một thành mới miễn cưỡng đột phá, hời vô dụng. nguyên bản ảnh tử đang đắc ý nghe vậy liền run lên vội vàng chuyển ra cảm xúc tiếp tục chậm rãi càng mạnh Màu chóng mà đột phá hứa thanh hử lạnh một tiếng ảnh tử run rẩy rồi nhanh chóng có rút lại rất nhanh một cái cây cực lớn cao khoảng trăm trượng xuất hiện trước mặt hứa thanh cái cây này vừa thô vừa to tán cây như cái dù khí thế kinh người đồng thời còn tản mát ra từng trận khí tức không tầm thường ở bên trên không lá cây mà mọc ra đầy những con mắt đỏ thẫm nhưng ở trong từng con mắt ấy lại không phải lộ ra vẻ hung tàn mà là nhu thuận, vì vậy thoạt nhìn nó vô cùng quỷ dị. Linh nhậu, Linh Nhi thò đầu ra khỏi ống tay áo của hứa thanh, nhìn qua cái cây đại thụ kia, giọng nói giòn tan, cố gắng lên. Lời nói khích lệ của Linh Nhi rõ ràng đã cấp cho ảnh tử sự ủng hộ, khiến cho ảnh tử vô cùng kích động, thân cây lay động kịch liệt từng trận những tiếng nổ vàng như khai thiên tích địa, vang lên trong cây thân cây. Trong nhái mắt tiếp theo, bộ dáng cái cây một trăm trượng kia cải biến hóa thành một quan tài cực lớn giống nhau là đều mọc đầy con mắt khí tức cũng càng mạnh hơn càng có một luồng khí tức tử vong khuếch tán ra bốn phía sau đó tất cả những thứ đó đều hóa thành vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra tiếng gào thét và vùng vẫy đây là trạng thái tam giai của ảnh tử đang được hình thành hứa thanh nhìn qua vòng xoáy màu đen kia mà lấy lòng dâng lên một chút trở mong có một số thời điểm thì ảnh tử có tác dụng kỳ diệu cho nên sau khi Ngọ ra thủy tinh màu tím có khả năng chấn áp vô cùng kinh khủng. Hứa thanh cũng yên tâm và hy vọng ảnh tử có thể càng trở nên mạnh hơn. Rốt cuộc là đệ tam giai thì sẽ biến thành cái gì đây? Hứa thanh thì thào lầm bẩm. Lúc này trong vòng xoáy màu đen chuyển đến âm thanh nổ vang phạm phi thắng cái là căng phồng lên từ trăm trượng hóa thành ngàn trượng trôi nổi giữa không trung. Cái này cũng không phải là dựng đứng mà nó trải rộng ra như một mảng mây đen che đậy bầu trời trên ngàn trượng. Từng trận. Mưa đen từ bên trong vòng xoáy tung bay khắp đại địa Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy Đây không phải nước mưa Mà rõ ràng là từng mảnh của ảnh tử Thời gian dần trôi qua Trong phạm vi ngàn trượng Là một mảnh đen nhánh Dường như viến khu vực này đã bị cách ly Một bàn này để hứa thành có chút biến đổi sắc mặt Trên bầu trời từ nam đạo nhân Và những chấp kiếm giả của quận đô Cũng nhào nhào liếc mắt nhìn qua Đúng lúc này thì tiếng sấm sét vang vọng Trong vòng xoáy một gương mặt cực lớn nổi bật ở trong đó giờ phút này gương mặt lạ lẫm rõ ràng là đang gào thét nhưng lại truyền ra âm thanh của sấm sét giống như là thanh âm của nó đã bị đoạt mất giao phó ý thức cho sấm sét mà tồn tại kia cũng không liên tục bao lâu chỉ mấy nhịp hô hấp lần nữa tan biến trong vòng xoáy cùng lúc đó thì một cỗ chấn động nguyên anh tản mát ra từ bên trong hình thái cũng nhanh chóng cải biến dần không còn là vòng xoáy mà trở thành một tấm mản đen lớn ngàn trượng trên bầu trời Giống như là bầu trời màu đen lốm đốm, có từng luồng chấn động cảm xúc cường hãn vọng ra từ bên trong. Ta, mạnh hơn. Hứa thanh hử lạnh một tiếng, cảm xúc chấn động này lập tức chản ra hoảng sợ, thay đổi hàm nghĩa. Ta nhỏ yếu. Ngay sau đó không đợi hứa thanh đến hỏi, ảnh tử hóa thành màn đen lập tức liền bày ra năng lực mới của mình. Chỉ thấy trong màn trời ngàn trượng xuất hiện rất nhiều ánh sao. Dường như khu vực ngàn trượng này không phải một tấm màn đen lốm đốm tầm thường. mà trở thành tinh không những ngôi sao kia rõ ràng là từng con mắt bản thân chúng chiếu ra ánh sáng rực rỡ theo chúng nháy mắt thì liền phát ra ánh sáng lập lè chủ ta ẩn nấp trốn truyền tống ảnh tử truyền ra chấn động cảm xúc rồi nhanh chóng thông báo năng lực mới của bản thân cho hứa thanh hứa thanh nhíu mày lần này ảnh tử tiến dai Ngoài trừ quá trình vào bộ dáng có chút quỷ dị ra thì như trên phương diện năng lực không nổi trội nữa Phát giác ra hứa thành bất mãn, màn trời ngàn trượng run lên, anh tử nhanh chóng lần nữa chuyển ra chấn động cảm xúc. Còn mắt, đoạt xá, phong ấn. Chỉ những thứ này, ánh mắt hứa thanh lạnh lùng. Anh tử càng lúc càng run rẩy lớn tiếng mở miệng. Ta, đoạt xá, thần linh. Hai mắt hứa thanh bỗng nhiên ngưng tụ lại, nhìn lên bức màn trời ngàn trượng. Tương lai, trên màn trời tất cả con mắt đều chớp một cái. Hứa thanh mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng cút về màn trời ngàn trượng lập tức rớt xuống đất trong chốc lát thu vẻ sau lưng hứa thanh anh tử lạnh run lúc này linh nhi khẽ cười một tiếng hứa thanh ca ca tiểu ảnh cũng đã rất cố gắng rồi nói xong linh nhi chừng mắt về phía hứa thanh anh tử run lên dâng lên chấn động cảm xúc là cảm động nó chưa từng trải qua cái loại cảm giác này tất cả cảm giác lúc trước đều là sự lãnh khúc của hứa thanh vì vậy tia máp duy nhất ở trong lạnh như băng trước giờ này lập tức khiến nó vô cùng cảm kích đối với linh nhi Không biết nên báo đáp như thế nào. Vì vậy nó liền vặn vẹo thân thể bay ra các loại ảo thuật khiến cho Linh Nhi phải chuyển ra tiếng cười khanh cách như chuông bạc. Tiếng cười kia khiến cho ảnh tử cũng ngập tràn cảm xúc vui vẻ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo nó thấy mặt hứa thanh vẫn không có cảm xúc nên vẫn run run một chút không dám lộ ra biểu cảm vui vẻ nữa. Hứa thanh không quan tâm tới ảnh tử đứng dậy nhoáng cái bay thẳng lên đại rực. Khoảnh khắc bước lên ánh mắt của tư nam đạo nhân như có thâm ý nhìn Hứa Thành. những chiến hữu kia của hắn cũng nhao nhao nở nụ cười hứa thanh cũng tương tự mỉm cười tạ ơn họ rồi quay đầu nhìn vào chỗ sâu trong cấm khu hình như nhận ra được ánh mắt của hứa thanh sương mù ở chỗ sâu trong cấm khu cuộn mình thanh cầm run rẩy bay ra truyền ra tiếng đan đáp thỏa mãn về phần nó đã làm cái trò chống mái gì ở trong đó thì người ngoài không thể biết được hứa thanh có chút nghi ngờ quét mắt nhìn vào cấm khu cho đó nhanh chóng có sương mù hội tụ lại cho nên không nhìn thấy gì Nhưng mà thanh cẩm trung quy không sao, cho nên hứa thanh không suy nghĩ quá nhiều về việc này. Rất nhanh, đại dực gào thét bay thẳng đến tử thổ. Chỗ đó sẽ là trạm trung chuyển cuối cùng trong hành trình lần này của hứa thanh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.